Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cơ thể của tôi nó nhẹ hẳn, nhẹ dần rồi, rồi hết. Lúc mà dậy rồi đó, cái tráng còn đầy mồ hôi thì lúc đó cũng đã 5 giờ sáng rồi. Đến sáng dậy tôi mới kể cho anh ba tôi nghe. Rồi anh ba nói là lúc trước đó, cái phòng này có người bị sốc thuốc do chơi ma túy mà chết. Ôi cha nghe vậy xong, tôi sợ quá. Tôi tức tốc tôi dọn đồ về luôn, chứ không ở lại đó nữa. Câu chuyện đến đây đã hết. Một lần nữa con xin chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú. Đây là bức thư của Dung là người đã từng gửi những cái câu chuyện tâm linh cho chúng ta nghe. Câu chuyện đời thật mà xảy ra ở Bình Đức, chỗ làm của Dung. Thì hôm nay tôi đặt cái tựa là nhật ký tâm linh của Dung. Tại vì giống như mỗi ngày gặp những cái chuyện tâm linh hay những chuyện đặc biệt thì em viết lại vậy. Cái thơ đề ngày 2 tháng 10 của năm 2020. Anh Thảo ơi, em có điều này muốn hỏi anh, xem anh có thể giải đáp giùm em được không? Ngày 2 tháng 10 năm 20 lúc 21 năm 50 em vào chuyển ca. Đồng nghiệp nó hỏi và cho em xem tấm hình của con trai nó 2 tuổi mới chụp vào trưa ngày hôm qua. Nó nói người Á Châu mình hay tin vào tâm linh. Hãy xem tấm hình này có ý nghĩa gì. Nó cho em xem hai ba tấm đều giống nhau. Hình của đứa nhỏ lụm chiếc lá. Cái cuốn lá thì vẫn là cái cuốn lá. Nhưng mà cái lá màu vàng là hình của một người đàn ông. Nó có đưa em xem hình của cậu nó khi còn sống. Thì hình trên lá và hình của cậu nó khi còn sống nó tương tự giống như nhau. Em mới hỏi nó là Con mày lộn chiếc lá này ở đâu? Nó nói là gần bên Nghĩa Trang. Hai cha con nó mới vừa đi giếng mộ ra. Nhìn chiếc lá em lạnh cả người, em không biết trả lời sao nữa. Má của nó nói, chắc là cậu nó đang ở bên tuổi nó, nhưng không làm gì, làm gì hại nó đâu. Ký tên, dùng. Sau đó thì một cái thư kế tiếp gửi và nói lại câu chuyện này. Chào anh Thảo, sau nhà em, có một cái sân cũng khá rộng. Có một cái kiến, có một cái nhà kiến để trồng rau, chiều dài khoảng 6 mét, chiều ngang 3 mét. Ba tháng hè thì em thường ở nhà, ở ngoài nhà kiến nhiều hơn là trong nhà. Em rất thích trồng rau và ngắm nó. Nhìn nó lớn lên từng ngày mà vui lắm anh Thảo ơi. Hồi tháng 7 em được nghỉ phép 3 tuần. buổi chiều đó, Độ khoảng 20 giờ hay 20 giờ 30 gì đó Em ngồi một mình ngoài cái bên ghế nhìn thẳng vào nhà kiến Từ cái ghế em ngồi đến cái miếng kiến cuối cùng khoảng 9 mét Lúc đó trời còn ánh nắng và sáng lắm Em thấy trong miếng kiến có hình một người đàn bà cũng hơi lớn tuổi rồi Cái hình này thì từ đầu cho tới dưới ngực chút xíu thôi Tóc trắng, hai mắt thì đen, miệng thì hả ra, giống như là mình hả miệng để ai đút gì cái ăn vậy Cho nên hàm răng trên, giống như là hô hô, bà mặc cái áo, hai dây màu đen, bà này hơi mập. Cho nên em thấy cái ngực nó hơi dung đầy lên. Chính giữa hai ngực, có một cái lằn ngấn xuống. Em ngồi nhìn hoài, em nghĩ trong đầu chẳng lẽ là ma. Em niệm a di đà Phật, quán thêm Bồ-Tát. Mà cái hình đó vẫn còn hoài. Một lát sau thì chồng em ra, em đứng dậy đi vào nhà kiến. Chồng em thì ngồi ngay cái chỗ ghế. Em chỉ cho chồng ngay chỗ cái tấm kiến mà em thấy hình người đàn bà đó hỏi chồng có thấy gì không? Thì anh ta nói không thấy gì hết. Sau đó thì em vô ghế em ngồi trở lại nhìn vào chỗ cũ thì không còn thấy hình của người đàn bà đó nữa. Những gì em thấy chỉ có bấy nhiêu. Lần đầu tiên ban ngày mà thấy hơi ngộ ngộ, dạy hàng gửi đến anh, chúc anh nhiều sức khỏe và vui vẻ nhà anh, ký tên là Dung ở Đức. Đây là một cái câu chuyện khác của uh, một người sinh tên là Công Nhân. Nội dung bức thư như sau. Chào chú Việt Thảo, con là công nhân trong số 259 kho tàng chuyện ma dân gian nè chú. À, tức là em đã từng gửi cho Việt Thảo những câu chuyện kể trong kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 259. lâu quá rồi con không gửi mail cho chú Thảo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện